Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khá là mất tự nhiên cho đến khi ngồi xuống lúc này mới thở ra một hơi Anh ta bao nhiêu tuổi Diệp Huệ nghiêng đầu hỏi Khả Lan Khả Lan nghe thấy Diệp Huệ hỏi như vậy chân mày nhíu lại không hiểu 28. Kim Hảo khẽ cười khuôn mặt anh Tuấn xinh đẹp đôi mắt đào hoa dưng lên một tìa hứng thú ánh mắt dừng lại trên người Diệp Huệ Khả Lan ngước mắt thấm thoan dơ tài lên chỉ vào Diệp Huệ nói Đây là chị em tốt của tôi, Diệp Huệ, 24 tuổi. Khả Lan nói xong lại chỉ tay về phía Kim Hạo nói. Đây là anh Kim Hạo, giám đốc điều hành của Kim Thị, 28 tuổi. Nói xong, ánh mắt Khả Lan lướt nhìn bên ngoài cửa sổ, tiết sáng từ máy ảnh lóe lên. Sáng mai, cô đông của lương Thị sẽ rất nóng lòng. Nhưng lúc này, ngoài cửa chỗ xuất hiện một bóng dáng cao giáo, chầm chầm vững vàng, từ từ đi tới trước mặt bọn họ. Phóng viên vội vàng, thấy vậy, xóa hình rời đi. Cô phải người không nên chọc vào. Lúc trước Khả Lan còn thầm nghĩ trong lòng, chờ sáng mai khi đọc báo, đương thị sẽ xảy ra vấn đề, nhưng ánh sáng chợt biến mất, bóng dáng các phóng viên từ từ rời đi, khiến cho cô cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô ngó đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Cố Thành Viêm đứng thẳng trước bàn ăn. Mấy ngày trước Cố Thành Viêm rút về doanh trại, không nói lúc nào sẽ quay về, Khả Lan cho rằng mấy ngày sau sẽ quay về, nhưng không ngờ bây giờ đã về, hơn nữa anh vừa xuất hiện liền phá hư kế hoạch của bọn họ. Khả Lan khưỡng nhịn không lên tiếng, Kim Hạo cho đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười chỉ vào một vị trí nói: "Cố thủ trưởng tên cấp sao, mời ngồi." Kim Hạo mời ngồi, Cố Thành Viêm đứng trơ mặt rất lạnh lùng, hai mắt tối tăm chăm chú nhìn Khả Lan, biểu hiện trên khuôn mặt bình tĩnh, không thể nhìn ra ý nghĩ của anh lúc này, nhưng có thể nhìn ra được anh không muốn ngồi chung với Kim Hạo. Diệp Hựu thấy mắt, vội vàng đứng dậy, tránh ra những ghế, ngồi vào bên cạnh Kim Hạo. Lúc này, Cố Thành Viêm mới nhấc chân Im lặng ngồi xuống. Sau khi Cố Thành Viêm ngồi xuống, Khả Lan nghiêng đầu nhìn anh một cái, sắc mặt lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, tức giận. Tại sao? Bởi vì Cố Thủ trưởng đột nhiên xuất hiện phá hủy kế hoạch, không khí chợt trầm xuống. Khuôn mặt lạnh lùng như băng, làm cho người ta cảm thấy tối tăm. Sau khi ăn cơm xong, Kim Hạo tự biết hôm nay không vui, liền rời đi trước. Diệp Hụy được tài xế đưa về, Khả Lan thì bị Cố Thành Viêm ôm ngang eo, nhét vào phía sau xe. Rồi sau đó ôm cô vào trong ngực. Nói cho anh biết chuyện gì xảy ra." Cố Thành Viêm trầm giọng hỏi, hai mắt tối tăm, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Lan, sắc mặt lạnh lùng. Khả Lan hơi ngừng lại, cơ thể giật giật muốn buông anh buông ra, nhưng anh lại càng dùng sức buộc chặt hơn. Anh dùng sức, Khả Lan chỉ có thể buông thả dãy rùa, thở ra một hơi mệt nói: "Em vẫn chưa làm xong chuyện." Chuyện như vậy, Cố Thành Viêm cũng không thể không biết, chuyện của cô và người nhà họ Lương liên quan đến hai đời người, mẹ cô chịu khổ, cô muốn đòi lại từ Lương Tú Ly. Cố Thành Viêm đã từng nói sẽ giúp cô, chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý? Vậy em liền tìm người họ Kim kia, không phải anh đã nói nếu có chuyện gì phải nói với anh sao? Sau khi Khả Lan nói, Cố Thành Viêm liền cất giọng trả lời, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, tức giận vang vọng trong xe. Khả Lan sững sờ, hai mắt đen nhánh, nhìn thẳng Cố Thành Viêm, thở dài nói: "Em có thể giải quyết, cũng không muốn làm phiền anh." Cô vẫn luôn nghĩ như vậy, có thể không dựa vào anh, sẽ không dựa vào. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi lạnh, trầm giọng trả lời. "Vậy em cũng không nên tìm người họ Kim kia." Cô trầm ngĩ trong lòng một lúc lâu, sau đó ngước mắt nói, "Anh tức giận." Kể từ hôm cô cầm thẻ nhớ của Lục Trung Úy, cô liền phát hiện Cố Thành Viêm trở nên rất kỳ quái, lần trước tức giận, lần này lại tức giận, cô chỉ muốn tự mình giải quyết phiền toái, chứ không muốn dựa vào anh. Lời của Khả Lan khiến Cố Thành Viêm sững sờ, anh bỗng nhiên chầm mắt, trầm tư một hồi lâu, đôi tay dần dần buông ra. Cố Thành Viêm buông ra, Khả Lan liền dùng răng từ trong ngực anh ra ngoài. Vẻ mặt cô u ám thở dài. "Em hiểu, truyền thệ nhớ của Lục Trung Úy là em không đúng, em không nên nghi ngờ cấp dưới của anh. Đó là bởi vì em lo cho anh. Cậu ấy và thư ký của Lương Tú Ly ở chung một chỗ, em sợ. Em cũng biết rõ, đàn ông đều không thích phụ nữ quá phức tạp." Nhưng lúc mà em còn sống giờ trên giờ, những nỗi đau kia, những vết thương kia là ai tạo thành? Em không cách nào bỏ qua, cũng không thể nào hiểu được tại sao anh lại giúp em, tại sao lại liên hệ với người nhà họ Lương. Em sợ khả năng nói đến đây không thể giải thích được nữa, chuyện cô cầm thẻ nhớ của Lục Trung Úy đã không thể nào thay đổi, mà bây giờ không phải vấn đề phức tạp hay không, mà cô là người, không phải là đồ chơi của anh, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Anh muốn giúp cô Nhưng anh quá bá đạo, có chuyện cùng anh dò sự tính không chê vào đâu được, có anh ở đây, cái gì cũng trở nên rất đơn giản. Nhưng cô không hiểu tại sao Cố Thành Viêm lại không tin cô, vì một tấm thẻ lại trở nên như vậy. Chẳng lẽ thẻ nhớ kia cất giấu bí mật gì không thể cho ai biết. Khi đến đây Khả Lan mở cửa xe, muốn xuống xe, Cố Thành Viêm lại đưa tay kéo người trở lại. Chuyện liên quan đến cơ mật, anh sợ em bị liên lụy, gầm phiền toái. Xong nói Cố Thành Viêm trầm thấp, trả lời Khả Lan, ôm chặt cô, vẻ mặt trở nên phức tạp. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, từ trong ngực anh ngẩng đầu, nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Cô cũng không muốn hỏi Cố Thành Viêm chuyện của danh chạy, cũng không muốn hiểu rõ những chuyện cơ mật kia, chỉ là cô không hiểu rốt cuộc bọn họ rốt cuộc tính là gì. Bạn cùng phòng sao? Tất cả mọi chuyện cô đều chia sẻ với anh, nhưng chuyện của anh cô lại không hiểu rõ. Khi đến đây, Khả Lan thở dài nói, "Sáng mai anh gặp Lục Hiểu Phong thì xin lỗi cậu ấy giùm em." Cuối cùng Khả Lan không hỏi những nghi ngờ trong lòng, cuộc sống sau này còn rất dài, cô không cầu gì xa. "Chị dâu, thật ra thì em không giận chị." Khả Lan vừa mới nói xong, giọng của Lục Hiểu Phong liền vang lên, cậu vẫn luôn ngồi trên ghế lái. Mấy hôm qua cậu rất tức giận, nhưng nghe chị dâu nói, nhất thời không còn tức giận nữa. Khó đường có người thật lòng quan tâm đại ca cũng khó có người có thể khiến vẻ mặt đại ca trở nên khác thường. Chị dâu không sai, chỉ là có những chuyện chị dâu không nên biết. Khả Lan nghe thấy tiếng Lục Hiểu Phong cả người bối rối, chẳng lẽ Lục Hiểu Phong vẫn luôn ở trong xe? Khả Lan nghiêng đầu nhìn Lục Hiểu Phong, lại nhìn Cố Thành Viêm, sắc mặt bỗng đỏ lên, không lên tiếng nữa. Nhưng Cố Thành Viêm nghe thấy tiếng của Lục Hiểu Phong, mặt biến sắc. Lục Hiểu Phong hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại không dám lên tiếng. Từ nãy tới giờ Cậu Olam như người vô hình, nghe thấy chị dâu nhắc tới tên mình, cậu mới quay đầu lại, nếu không chắc không ai biết tới sự tồn tại của cậu. Rồi sau đó, xe chạy trên đường. Khả Lan ngồi trong xe, thật lâu vẫn không lên tiếng, Cố Thành Viêm vẫn nhíu mắt, sắc mặt bình thản. Ánh trong như nước, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm về đến nhà. Di Vương cùng Diệp Huệ đã ngủ, trong nhà yên tĩnh, chỉ có màu xanh nhạt của ánh đèn. Hai người một trước một sau đi vào phòng. Khả Lan đi tới trước mép giường, sửa sang lại chân, động tác không nhanh không chậm, sắc mặt bình tĩnh. Cố Thành Viêm im lặng đứng trong phòng, hai mắt tối tăm, nhìn chăm chăm cô gái đang sửa lại chân, môi mỏng mím chặt, sắc mặt lạnh lùng. Sau khi Khả Lan chỉnh sửa chân xong, dọn dẹp quần áo, nhìn Cố Thành Viêm không lên tiếng, chỉ khẽ cười gật đầu với anh một cái, đi vào phòng tắm, đóng cửa, mở nước. Đối với chuyện của Lục Hiểu Phong, trong lòng cô nói không nên lời là cảm giác gì? Chỉ là cô thành viên dấu cô quá nhiều bí mật, khiến cô đột nhiên cảm thấy, lục trưa cô thật lòng có đáng giá hay không? Thật ra thì cũng không thể nói có đáng giá hay không, từ lúc vừa mới bắt đầu, cô đã dự đoán trước không phải sao? Chỉ là quá trình rất phức tạp, chỉ là kết quả vẫn giống nhau. Nghĩ đến đây, Khả Lan bỗng nhiên nở nụ cười khổ, cởi quần áo đi hai bước, nước sối hào hào từ đỉnh đầu cô xuống dưới. Da thịt trắng nõn bị nước nóng sối đỏ. Cô giững sờ lùi hai bước điều chỉnh nước ấm. Chân cửa phòng tắm bị mở ra, Cố Thành Viêm đứng ở ngoài cửa phòng tắm quan sát một lúc, nhấc chân đi vào. Sắc mặt Khả Lan bỗng nhiên đỏ lên, đưa lưng về phía Cố Thành Viêm. "Em chưa tắm xong, anh đi ra ngoài đi." Giọng nói của cô không lớn, giọng nói có chút phiền não. Sắc mặt Cố Thành Viêm bỗng nhiên trầm xuống, bước chân cũng không dừng lại, đi tới sau lưng Khả Lan, cầm khăn lông ướt nhẹ. Khả Lan bối rối, chẳng lẽ Cố Thành Viêm muốn giúp cô tắm? Cô đi về phía trước hai bước, dựa lưng về phía Cố Thành Viêm, đôi tay nhẹ nhàng ôm trước ngực, mặt lộ vẻ khó xử. "Để em phải chịu khổ nhiều năm như vậy là anh không tốt." Cố Thành Viêm giơ tay lên, khăn lông sát qua phần lưng bóng loáng của Khả Lan, ánh mắt hơi trầm xuống, tựa như muốn xin lỗi Khả Lan. Khả Lan sững sờ, quay đầu nhìn về phía anh, không phản bác được. Đó là cuộc đời cô, cô chịu khổ, vất vả kiếm sống cũng không phải lỗi của anh. Chuyện không liên quan đến anh. Khả Lan thở dài, trả lời, "Trai Tim giống như tự ái, cô Thành Viêm đang dụ dỗ cô sao?" "Không dễ dàng." Cô Thành Viêm không ngừng động tác trên tay, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống, bỗng nhiên thò tay ôm Khả Lan vào lòng, nước ấm dính ướt áo sơ mi màu xanh của anh, ôm nhau thật chặt, da thịt dán vào nhau. Một lúc lâu sau anh thở dài, môi mỏng khẽ mở, nói bên tai cô, "Em có nhớ rõ tiệc về hưu của Dương tướng quân lần trước chứ?" Dương Như anh quyết định nói với Khả Lan chuyện của anh. Khả Lan sững sờ, hình như cô nhớ có liên quan tới tham ô. Đột nhiên nhắc tới chuyện này có liên quan gì chứ? Khả Lan không trả lời, Cố Thành Viêm sẽ tự nói với Khả Lan. Chuyện liên quan rất rộng, sắp thu lưới, em tạm thời đừng làm gì cả. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không lên tiếng, khẽ thở dài, đứng sau lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Rõ ràng ở bên cạnh Nhưng anh lại sớm mất đi. Một khi thu lưới, chân tướng rõ ràng, bọn họ còn có thể duy trì quan hệ như lúc này không? Cố Thành Viêm dứt lời, Khả Lan lại ngây ngẩn cả người. Thu lưới, Dương Tướng Quân bày ra trong vẫy. Quả nhiên, Cố thủ trưởng, chính là Cố thủ trưởng. Chuyện tiệc về Hưu lần trước chỉ là mồi nhử. Dương Tướng Quân tự cho là đoán trước được, thật ra cũng chỉ là Cố thủ trưởng, thả con tép mà thôi. Lần trước cô còn lo lắng cho anh. Thật ra thì anh đã sớm lên kế hoạch cho tất cả. Quả nhiên, cô tự cho mình là thông minh. Nghe đến đây, Khả Lan gật đầu, đồng ý với lời của Cố Thành Viêm. Có Cố Thành Viêm ở đây, cô làm việc gì cũng trở nên rất ngây thơ. Người đàn ông này, cô căn bản không hiểu. Nhưng cô lại càng không hiểu, Cố Thành Viêm hợp tác với nhà họ Lương, tại sao lần trước lại đối kháng với bọn họ? Anh làm như vậy với nhà họ Lương, Lương Tú Ly còn có thể thật lòng hợp tác với anh sao? lại muốn hợp tác, cổ thành viên cần gì phải bức Lương Thị vào đường cùng. Chẳng lẽ cổ thành viên hành động giống như Kim Hạo, đánh trước rồi cho trái táo ép người? Chẳng lẽ thị trường chứng khoán của Lương Thị tăng trở lại cũng là do cổ thành viên thao túng? Chẳng lẽ Khả Lan không cách nào xác định nguyên nhân, bởi vì cô căn bản đều nhìn không hiểu, cũng không đoán đúng. Việc duy nhất mà cô có thể làm lúc này chính là tin tưởng anh. Cốp sâu trời vừa sáng, cố thành viêm tới doanh trại, bởi vì là ngày nghỉ, Khả Lan liền đứng ngửa ban công phơi nắng. Trong lòng cô còn có trở ngại, chưa thể cởi ra, chỉ có thể đợi. Chờ cố thành viêm thủ lưới chân tướng rõ ràng. Cô đứng ngửa ban công phơi nắng, chuông cửa lại vang lên. Khả Lan xoay người lại, Dĩ Vương vừa mở cửa, đứng ngoài cửa là Cô Dương, cháu gái của Dương tướng quân. Cô Dương không đợi Dĩ Vương kịp vào nứng, liền đi vào nhà, cười khanh khách đi tới trước mặt Khả Lan. Tôi nghe nói anh cố kết hôn, cho người nghe ngóng mới biết bà cố là cô." Dương nghĩ dài nói xong, nắm tay Khả Lan, trên mặt nở nụ cười, hai mắt long lanh lộ vẻ hâm mộ, đôi môi đỏ tươi, lỗ mũi cao thẳng xinh đẹp mê người. Khả Lan sững sờ, nếu như cô nhớ không nhầm, lần trước cô Dương còn cùng cố thành viên xem mắt ăn cơm. Theo lý thuyết, họ phải là tình địch. Bây giờ cô Dương đột nhiên tới thăm cô, còn làm bộ mặt thân thiện, có phải là quá kỳ quái không? Khả Lan đứng im tại chỗ nhà thời không biết phải trả lời cô Dương thế nào. Dương Nghi Dài thấy Khả Lan không nói gì cũng không vội khẽ cười nói: "Cô tên là Lâm Khả Lan sao? Tôi là Dương Nghi Dài, là bạn của anh Cố." Dương Nghi Dài bắt đầu tự giới thiệu mình, giọng nói ôn nhu nhìn Khả Lan chờ cô trả lời. Khả Lan lịch sự gật đầu nói: "Ừ, cô xưa quen Dương Nghi Dài, nhưng chuyện của Dương Tướng quân lại với chủ đích, chuyện Dương Tướng quân tham ô đã đến giai đoạn khai cấn, lúc này Dương Nghi Dài tìm tới cửa làm cho người ta không thể không suy nghĩ. Cô gọi tôi Nghi Gia là được, anh Cố cũng gọi như vậy, tôi có thể gọi cô là Khả Lan không?" Dư Nghi Gia nghe giọng nói của Khả Lan, mở to hai mắt tùy tiện nói. Khả Lan sững sờ, "Cố thủ trưởng có thể gọi người khác thân mật như vậy sao?" Ngụy Điền đây, cô khẽ cười trả lời. "Vậy sao, không nghe thấy thành viêm nhắc qua." Khả Lan nói tại đây, ngồi vào trên ghế salon trong phòng, không có thiện cảm với Dư Nghi Gia mà Dương Nghi Mai lại theo sát Khả Lan ngồi xuống. Dị Vương rót nước cho Dương Nghi Mai, Diệp Hội cũng đứng một bên nhìn Dương Nghi Mai. Một Thiên Kim đại tiểu thư tới cửa Viếng thăm, hạ thấp tư thái, khả nghi. Dương Nghi Mai vừa nghe Khả Lan nói như vậy, bỗng khẽ cười nói, tính cách anh cố chính là như vậy, trầm trầm buồn buồn, cái gì cũng không để trong lòng. Dương Nghi Mai nói đến đây, cầm ly nước lên uống, uống nước xong nhìn về phía Khả Lan. Tương Qua đều cảm thấy người Trầm Buông cũng có chỗ tốt, lúng chào anh ấy cười, bộ dáng anh ấy giống như đá ngọc hoa, long lánh rực rỡ. Dương Nghi Lai nói thế đây, nở nụ cười, hình như nhớ lại chuyện ngọt ngào. Khả Lan nghe Dương Nghi Lai nói, không vội vã trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, khuôn mặt biểu lộ một chút hứng thú. Đây là đang muốn khoe khoang quan hệ cô ta và Cố Thành Viêm sao? Để cô cảm thấy mất mặt, quá kém cỏi. Đúng rồi, Tôi còn nhớ lúc Lâm Bả Nhi vừa từ nước ngoài trở về, cô ấy và Cố Thành Viêm ngày nào cũng dính chung một chỗ, có cái gì Dương Nghi Jae nói tới đây, chợt dừng lại, hình như ý thức được mình nói sai vội vàng nói, "Thật xin lỗi, tôi nghĩ gì nói đó, đừng tức giận." Rút lời Dương Nghi Jae vén mái tóc trên mặt, lộ ra vẻ mặt ấy náy, cô đưa tay kéo cả tay Khả Lan, vẻ mặt hối lỗi. Khả Lan bị Dương Nghi Jae kéo như vậy, khẽ cười, khóe mắt cong lên nói, "Không sao." Anh ấy đã nói với tôi rồi." Khả Lan trả lời, giọng nói chậm rãi, sắc mặt bình tĩnh không để ý. Dương Nghi Jae thấy Lâm Khả Lan trả lời, trong mắt lóe lên một tia mất mát, nhưng ngược lại có một chút vui mừng. "Thật sao? Không ngờ anh cố cũng nói những điều này với cô, xem ra hai người không có bí mật nào." Dương Nghi Jae nói thế rồi đây, lôi kéo tay Khả Lan, ánh mắt chú ý tới Trương Nhẫn trong tay cô. Cô ta nắm ngón tay Khả Lan nói, "Trương Nhẫn thật đẹp." Lúc trước Ái Cố cũng tặng Bảo Nhi một cái nhẫn thế này. Dư Nghi Tại nói từ đây, vui vẻ trên mặt bộc phát, ánh mắt Khả Lan cụp xuống, hầm không trống thì không có gió, Dư Nghi Tại cũng sẽ không nói những lời này. Cho nên Cố Thành Viêm thật sự đã tặng lương Bảo Nhi nhẫn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Khả Lan khó hiểu, nụ cười trên mặt dần thu lại, nhưng lại nở nụ cười. Dư Nghi Tại từ đây là đặc biệt tìm đến để điều tra sao? Dư Nghi Tại thấy sắc mặt Khả Lan thay đổi, trong lòng hứng thú khá miệng muốn nói tiếp. Lúc này, Diệp Huệ bừng trà gây tới, chơn lau đảo một cái, đĩa xoài mới cắt đều đổ lên chiếc váy màu trắng thời thượng của Dương Nghi Mai, vàng trắng xen lẫn rỗ chói mắt. Dương Nghi Mai lập tức nhảy lên, chỉ vào Diệp Huệ, muốn mắng nhưng lại nhịn xuống, sắc mặt rất là giực giỡ. Nhưng Diệp Huệ lại cúi đầu, lộ ra bộ mặt khủng hoảng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không chú ý, thần xin lỗi. Nói xong Diệp Huệ liền cầm khăn lau liên bàn giúp Dương Nghi Giai lau vết bẩn trên quần áo Khả Lan thế vậy không lên tiếng khóe mắt khẽ cong lên nhìn sóc mặt lúc đỏ lúc trắng của Dương Nghi Giai một lúc sao không sao mặc dù Dương Nghi Giai giận lại không phát tác nhận lấy khăn lau trong tay dẹp huệ tùy ý xử lý vết bẩn trên người Khả Lan dững sờ Dương Nghi Giai này mạnh hơn đường bảo nhí rất nhiều ít nhất có thể bảo chi về bình thản Dương Nghi Giai tùy ý xử lý vết bẩn xong lại cùng Khả Lan hàn huyền mấy câu Cô mật thủy chung nở nụ cười, nói xong câu cuối cùng, cô ta mở lấy thiệp mời trong túi xách ra nói, "Ngày mai là sinh nhật tôi, cô đưa cái này cho anh Cố, cuối cùng anh Cố tới đi." Dương Nghị Dài nói tới đây, từ trong túi lấy ra một hộp quà, đặt lên bàn nói, "Hai người kết hôn, tôi cũng có món quà nhỏ để tặng, chúc mừng hạnh phúc." Dương Nghị Dài nói xong, đẩy cái hộp về phía Khả Lan. Khả Lan thấy Dương Nghị Dài lấy cái hộp ra, hơi ngừng lại, rồi Dương Nghị Dài lại mở hộp ra nói, "Chúc thành ý." Dư Nghi giai nói xong, ánh mắt dừng trên hộp quà, đồng hồ đeo tay. Thấy Dư Nghi giai hào phóng như vậy, Khả Lan hơi ngẩn lại, thật đúng là con nhà giàu. "Cảm ơn." Khả Lan nhỏ giọng cảm ơn, cũng không từ chối. Rồi sau đó, Dư Nghi giai không nói thêm gì, nói mấy câu liền khẽ cười tạm biệt Khả Lan. Khả Lan nhìn cô ta rời đi, Di Vương lại giơ đồ trong tay lên nói, "Wow, đây là vàng thật đó." Một câu nói, bỗng khiến Khả Lan trầm xuống. Xa xỉ, vốn dĩ Khả Lan muốn ném đồng hồ đeo tay qua một bên không để ý tới, nhưng nghĩ là quà người ta tặng cho nên để vào phòng nói thế nào cũng phải cho Cố Thành Viêm xem một chút Buổi tối Cố Thành Viêm từ doanh trại quay về, ăn cơm xong Khả Lan liền đưa đồ dương nghi dài đưa tới cho Cố Thành Viêm xem Cố Thành Viêm thấy quà tặng cùng thiệp mời khẽ nhách miệng nói với Khả Lan ngày mai phải đeo cái đồng hồ kia Khả Lan không hiểu tại sao lại phải đeo Cô không có cảm tình với Dương Nghi giai, tại sao phải làm mụ? Xem như tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô ta, cô cũng không đeo món đồ cô ta đưa. Nhưng Cố Thành Viêm khẽ cười giải thích với Khả Lan. Chỗ này có chìa khóa cùng mật mã của nhà kho của Dương Tường Quân, ngày mai anh sẽ tự mình hành động. Cố Thành Viêm nói tới đây, bỗng nhiên thò tay nắm vào vai Khả Lan, khuôn mặt thận trọng nhìn Khả Lan nói: "Sau ngày mai, chúng ta cử hành hôn lễ." Cô Thành Viêm giết lời Khuôn mặt Khả Lan lên đường đỏ Mỗi một người phụ nữ đều mong đợi hôn lễ Họ kết hôn lâu như vậy Nhưng chưa tổ chức hôn lễ Xác thương chưa đầy đủ Chỉ là Dương Nghì Sai lại giúp Cô Thành Viêm Điều này cần phải có bao nhiêu dũng khí Phản bội chính người thân của mình Đến giúp Cô Thành Viêm Dương Nghì Sai thích anh Khả Lan cất giọng trả lời Cô Thành Viêm Có thể vứt bỏ tình nhân Để giúp đỡ một người đàn ông Không phải thích thì là cái gì Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt sững sờ, hai mắt tối tăm nhìn thẳng khuôn mặt Khả Lan, khóe miệng nở nụ cười. "Ừ, nhưng anh thích em." Anh trầm giọng nói với Khả Lan. "Thích thì thế nào?" Khả Lan nghe Cố Thành Viêm nói, song mặt bỗng nhiên đỏ lên, cúi đầu, nói nhỏ, "Mượn lưỡi trân châu." Khả Lan nói không lớn nhưng lại bị Cố Thành Viêm nghe rõ. Anh duỗi tay, ôm cô vào ngực, cười cười hỏi, "Không thích ư?" Ông nói anh cao lên, hai mắt híp lại, hỏi ngược lại. Khả Lan cúi đầu, nhìn nút áo anh không trả lời. Anh nhìn cô thẹn thùng, ánh mắt chợt có chút sắc dục dục, cúi đầu hôn lên môi cô. Khả Lan khẽ ư một tiếng, chân nề ngột ngào, nguyệt sắc như nước, bầu trời đầy sao, sau cuộc mây mưa, cố thành viêm chuẩn bị lần thứ hai. Khả Lan chợt từ dưới người anh ngẩng mặt lên nói, "Em nhớ tới một chuyện. Mặc dù gần đây tâm tình Khả Lan rất tốt, nhưng có chuyện thủy chung là trở ngại." Chính là người tài xế mà Lan Thư sắp xếp kia, cô cảm giác sẽ gặp nguy hiểm nhưng lại không biết nên xử lý thế nào, cho nên cô muốn học lái xe. "Hả?" Cố Thành Viêm nhỏ giọng hỏi, cắn vào vành tai cô nói. Sau mai lại nói, lại thêm một lần nữa, Khả Lan bị anh cắn khiến cả người run rẩy, trái tim cảm thấy tối tăm, "Có thể đừng nóng vội như vậy được không?" Cô cúi xuống, đưa tay muốn đẩy người anh, nhưng thực lực cách xa, sức lực cô quá nhỏ, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ. Từ dưới người anh ngẩng mặt lên nói, "Trờ sáng mai em thức dậy, anh đã đi rồi, làm sao nói?" Giống như sáng sớm nay cô muốn nói, nhưng mọi người đi hết, làm sao nói. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, khẽ nói, "Nói đi." Ngoài miệng ưng bảo cô nói, nhưng động tác không dừng lại. Khả Lan cắn răng, sắc mặt ửng hồng run rẩy nói, "Tài xế của em là một người cầm súng lâu năm, em muốn học lái xe để anh ta ngày mai anh dạy cho em." Cố Thành Viêm trả lời vui đầu, Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh chợt trầm ngĩ, có chút mừng một chút, ngay một còn tự mình hành động. Hôm sau trời vừa sáng, như Khả Lan đoán, Cố Thành Viêm đã sớm rời đi, cô ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Sáng sớm dì Vương đã mua ba ba cà rốt, nấu cơm cho Khả Lan, nói là bồi bổ cơ thể. Khả Lan ăn chợt cảm thấy mùi vị không đúng, có chút cay đắng, mặc dù mùi vị rất nhạt, nhưng cô lại phát hiện ra không giống như bình thường. Ăn vài miếng, Khả Lan liền bỏ đũa xuống, ánh mắt dừng trên người Dĩ Vương, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trên tay bà lại có thêm một vòng vàng. Thấy tình huống như vậy, trong lòng Khả Lan bỗng chầm xuống, đây là bị người ta mua chuộc. Vì đến đây, Khả Lan liếc nhìn Diệp Huệ ngồi bên cạnh, đem đồ ăn Dĩ Vương gấp cho mình, đẩy tới trước mặt Diệp Huệ nói: "Huệ, cô nếm thử món ăn hôm nay mẹ cô nấu một chút." Song nói Khả Lan không lớn, lại có thể khiến Dĩ Vương nghe rõ ràng Diệp Vương thấy động tác của Khả Lan, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống nhưng không nói gì. Diệp Hội nhận đồ ăn Khả Lan đưa tới, cúi đầu ăn, nhíu mày lại. Ăn không ngon. Mẹ, sao tay nghề của mẹ lại thành thế này? Diệp Hội ăn xong liền nhìn Diệp Vương, vẻ mặt không vui. Diệp Vương nghe thấy Diệp Hội nói như vậy, toàn thân cứng đờ, đưa tay sờ vòng vàng, đôi môi run rẩy. Cái này tốt cho cơ thể. Nói xong, tay bà sờ vòng đeo tay, lại càng ngày càng trở nên gấp gáp. Một lúc sau, Khả Lan chợt đứng dậy đi về phía phòng bếp, lục tìm mọi nơi, không có gì đặc biệt, ngoại trừ một lọ dầu tên Mao Tiên Tử Du. Mao Tiên Tử Du, phần này lúc trước Khả Lan từng nghe thấy, phụ nữ ăn vào lâu sẽ dẫn đến mất kinh, từ cùng có rút vô sinh, nhưng mà vật này xử lý không được tốt, vị khó ăn, kèm theo mùi xăng, hơn nữa, Di Vương không phải là người tinh tế, ngay đầu tiên đổ vào liền lộ ra sơ hở. Thấy chai dầu này, Khả Lan đứng im tại chỗ xoay người lạnh lùng nhìn Di Vương. Di Vương thấy như vậy, vẻ mặt run lên, cúi đầu, đưa tay nắm vòng vàng trên tay, không lên tiếng. "Là ai nói gì làm như vậy?" Khả Lan lạnh giọng hỏi, cô biết Di Vương tham tiền, nhưng cô vẫn cho là Di Vương tham tiền là vì Vương đại chí. Nhưng mà Vương đại chí đã vào quân khu 27, gì vẫn như vậy. Di Vương nghe Khả Lan hỏi như vậy, ánh mắt cụp xuống, nắm vòng vàng trong tay. "Họ Lương, vốn dĩ bà cũng không muốn làm như vậy." Nhưng đối phương uy hiếp bà, đưa cho bà ba phòng vàng, bà có thể không động lòng sao? Cho nên bà làm, vòng tay cũng cầm, nhưng mà bà cho nhiều dòng một chút, muốn cho Khả Lan ăn, đây cũng không phải là lỗi của bà. Nếu Khả Lan phát hiện, đó là chuyện của Khả Lan. Tiếp đó, để Khả Lan đi tìm họ Lương nói lý. Dù sao muốn bà làm gì, bà đã làm rồi. Di Vương vẫn nắm vòng vàng trong tay, Khả Lan đã nhìn ra, Di Vương là muốn nói cho cô biết, nhà họ Lương cho bà tiền để bà làm như vậy. Tào Nao lưng Bảo Nhi không sinh chuyện, cô cũng không thể ngồi chơi chết. Vô sinh, muốn cho cô cả đời không sinh con được sao? Hành nắng nhuộm đỏ cả bầu trời, bầu trời giống như một tờ giấy màu xanh, mấy đám mỏng như bị ánh mặt trời phơi nắng, theo gió chậm rãi trôi đi. Khả Lan bảo Dĩ Vương cầm chai dầu đi trả lại cho Lương Bảo Nhi, mà lúc bà quay lại, Lương Bảo Nhi tới. Cô Cố Thành Viêm cùng cô ta đến thăm. Cố vọng bộ vào nhà vẫn không lên tiếng ánh mắt lạnh băng, quen mắt nhìn khắp nhà. Ông Cố cùng vợ Tây Nam đi thăm anh hai, cũng không biết tình hình gần đây, bao gồm cả chuyện Cố Thành viêm cùng cô Vương vẫn không dứt được. Vuồn gì bà không muốn lộ diện, bà biết tính khí Thành viêm, hai người cùng nhau như keo như sơn, càng phá hư, càng khiến tình cảm của bọn họ thêm chặt hơn. Nhưng nhà họ Cố không thể nào tiếp nhận một người con gái không minh bạch, cho nên chỉ có thể tạm thời để mặc bọn họ ở Mỹ, nhưng cô gái này không thể mang thai. Sau khi Cố Vọng bội đi vòng quanh nhà, cuối cùng ánh mắt dừng ở hộp ba co su trong phòng ngủ, xem ra là dụng vịện pháp an toàn, chắc hẳn Lâm Khả Lan cũng là người thông minh. Cô cũng hiểu tại sao tôi tới đây. Cố Vọng bội đứng ở cửa, đi thẳng vào vấn đề, giọng nói chậm rãi không quanh co lòng vòng. Khả Lan nghe cô, của Cố Thành Viêm nói, khẽ nhíu mày, không ngờ chuyện là như vậy, lại là chủ ý của cô Cố Thành Viêm, đây là sợ cô mang thai uy hiếp nhà họ Cố sao? Cho nên không để cho cô mang thai. Quả nhiên Lương Bảo Nhi không chịu buông tha. "Cháu biết rõ." Khả Lan nhỏ giọng trả lời. Giọng nói ôn nhu, mà Lương Bảo Nhi đứng ở sau lưng cố vọng bội, nhìn thấy Khả Lan trả lời, trên mặt lộ ra một tia hứng thú, hừ lạnh một tiếng. "Cô ta đã sớm nói, Lâm Khả Lan vĩnh viễn đừng vọng tưởng chim sẻ hóa phượng hoàng giống mẹ cô ta." "Lát sau, nhưng cô không cảm thấy làm như vậy thân quá bức sao?" Khả Lan hỏi ngược một câu, coi như không thể tiếp nhận, cũng không thể ra chiêu tàn nhẫn như vậy khiến cho cô mất khả năng sinh đẻ, chỉ vì không cho cô có tư cách vào nhà họ cố. Khả Lan giết lời, cố vọng bội khẽ cười gần đầu nói, biện pháp an toàn cũng có lúc xài sót, bà mặc kê bọn họ làm loạn thành dạng gì, bà tin tưởng thành viêm là do bà nhìn lớn lên, vẫn có chừng mực, chỉ là cô gái này không có tư cách sinh con cho nhà họ cố, cố thành viêm sẽ không chú ý tới loại chuyện nhỏ này. Cố vọng bội giết lời, về mặt Khả Lan trở nên lạnh lùng, Cước mắt nhìn về phía người phụ nữ trên 50 tuổi này, là một người chăm sóc già tốt, là bà ta một tay nuôi nấng Cố Thành Viêm sao? Phá hư khả năng sinh đẻ của một người phụ nữ, thật là lạnh lùng, so với bà ta, Cố Thành Viêm còn có tình người hơn. Cô khiến một người phụ nữ không thể sinh con, nếu như đổi lại cô là cháu, cô sẽ thế nào?" Khả Lan cất giọng chất vấn. Lúc trước cô đã gặp cô của Cố Thành Viêm một lần, cô cho rằng bà ta là người tốt, ít nhất dạy cô cách tồn tại ở nhà họ Cố. Nhưng bây giờ thì ngược lại, không để cho cô có thể sinh con. Cô chợt không rõ tâm ý của những người này đều là nghĩ thế nào, chỉ bởi vì thân phận. Bốp. Khả Lan vừa mới nói xong, Cố Vọng bội liền tát cô một cái, có thể thấy rõ dấu năm ngón tay. Khả Lan sững sờ, chưa từng nghĩ cô Cố Thành Viêm sẽ đánh cô. Cô đứng tại chỗ, thật lâu không biết ứng đối thế nào. Lương Bảo Nhi đứng sau lưng Cố Vọng bội, lại biết nguyên nhân bà ta đánh người. Cô Cố không thể sinh con. Tôi nói vừa rồi của Lâm Khả Lan là đâm chọt vào vết thương của cô nên cô tức giận. Bốn cười, cô ta thật muốn xem Lâm Khả Lan còn có bản lĩnh gì. Diệp Huệ nhìn thấy tình huống như vậy, muốn gọi điện thông báo cho Cố thủ trưởng, nhưng điện thoại còn chế độ chuông, Lương Bảo Nhi tỉnh mắt liền giật điện thoại di động của cô. Đây là chuyện nhà, cô là người ngoài, nhúng tay vào làm gì? Lương Bảo Nhi vẫn nở nụ cười, cô ta không chiếm được cũng không tới phiền Lâm Khả Lan. Diệp Huệ tức không chịu được, Hai mắt nhìn chằm chằm lưng Bảo Nhi, há miệng muốn phản bác, giọng nói người nhà họ Cố lại vang lên. "Đừng có, không biết điều." Khố Phong Bội không nhều lời, nhưng những chữ này như đang nhắc nhở Lâm Khả Lan. Chuyện này vốn dĩ bà không muốn trông nom, chuyện tình yêu nam nữ bà cũng không muốn trông nom, chỉ là nhất định không thể có con. Thành Viêm chưa trong 30 tuổi, cuộc sống sau này còn dài, không thể vì một người phụ nữ mà phá hư tiền đồ. Khả Lan im lặng, Đôi tay nắm chặt, hai mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô này, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Đây là trường bối, cô phải đối mặt thế nào? Khả Lan không lên tiếng, Cố Vọng Bội lấy từ trong túi xách ra một chuỗi chìa khóa, đặt vào tay Khả Lan nói: "Thành Viêm, chỉ là thấy món đồ mới, chờ sau khi qua đi, gia đình, nhà cửa, công việc, tôi đều giúp cô sắp xếp xong xuôi." Cố Vọng Bội nói đến đây, khẽ cười, đưa tay cầm tay Khả Lan nói: "Tiểu Lan, Cô là đứa bé thông minh, cô nên biết phải làm thế nào. Khả Lan đứng im tại chỗ, thật lâu không lên tiếng, cũng không nhận chìa khóa của Cố Vọng Bội đưa, ngón tay không ngừng run rẩy. Thật ra thì cô cũng không xác định, Cố Thành Viêm đối với cô có nghiêm túc hay không. Cô có cảm giác mơ hồ, Cố Thành Viêm giúp cô là vì muốn thủ lưới, nhưng tại sao lại là cô? Khả Lan lạnh lùng rút tay lại, không muốn cầm chìa khóa Cố Vọng Bội đưa, lui về sau hai bước. Nếu như anh ấy cảm thấy không còn mới mẻ nữa, cô không cần nói, cháu cũng sẽ rời đi." Khả Lan trầm giọng nói, nếu như sự thật là như vậy, không cần bất kỳ ai nhắc nhở, cô nhất định sẽ biến mất. Cô vọng bộe nghe Lâm Khả Lan trả lời, chân mày nhíu chặt để siêu khóa xem bản nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net